phàm Nhân, Tu Tiên, chương 426, Quỷ Trá Người hay là quỷ đây, các người nói thử xem sao. Quái ảnh cười âm u, trong lời nói tràn đầy ý treo chọc. Nghe xong lời này, sắc mặt Kim Thanh cực kỳ khó coi. Trong khi đó, Hàng Lộc không nói lời nào, đột nhiên ném bức hòa trong tay ra. Vô số họa điệu cuồn cuồng phóng tới quái ảnh, đồng thời con chim khổng lồ đang tranh đấu với quái mãn kia cũng kêu lên một tiếng bén nhỏ, bỏ đối thủ đang tranh đấu biến thành một đàn bạch sắc khỏa diễm, hùng hăng tấn công đối phương. Quải Ảnh thấy vậy, liền trong mũi hừ lạnh khinh thường một tiếng. Chi Dương Điểu, nếu là bản thể của nó hiền thân thì ta còn e ngại đôi ba phần, nhưng cái này chỉ là một phần tàn phách mà thôi, vậy cũng bày đặc học đòi người khác đi làm việc trừ ma diệt quỷ sao?" Lời nói vừa xong, hai tay của bóng xanh cất lên, hắc khí trên người trong phút chốc ngưng tụ lại. Tiếp theo hai thanh âm phốc phốc truyền tới, luồng hắc khí từ hai tay xuất ra, bay lên hóa thành hai con hắc bản một sừng, phóng vào trong đám hỏa điệu bắt đầu thôn phệ. Hai cái mồm to tướng như chầu máu ngoác ra, liền có vài con hỏa điệu bị hút vào trong, còn những ti bạch hỏa do những con còn lại phóng xuất đều không gây ra một chút thương tổn nào đối với chúng. Lúc này, hỏa đoàn do chi dân điệu to lớn hóa thành cũng đã đến trước mặt, nhưng nó phóng thẳng tới cái bóng xanh. Mà không hề để ý gì tới hai con hắc bản kia Bóng xanh thấy vậy Hồng quang trong hai mắt chợt lóe, Càng đỏ thêm vài phần Mặc dù thân hình không đồng Nhưng quái ảnh vẫn lộ ra một tia chú ý Mặc dù chi dương điệu này Chỉ là một tàn hồn Nhưng biểu hiện của bóng xanh Lại không giống như mình đã nói ầm một tiếng Hai tay của hắn rung lên Hai con hắc bản một sừng phóng ra Từ động tấn công Sau đó hai tay hắn nắm lại thành quyền chấp lại U hỏa xanh biết nguồn ngục bốc lên, sau đó thân hình chợt lóe, trượt về nganh đón bạch hỏa, mạnh mẽ xuất ra một quyền, kết quả làm cho hàng lập và kim thanh phải giật mình, bởi vì sau khi va chạm, bạch hỏa bắn ra tứ phía, chồng nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, mà trên nắm tay của quái nhân bỗng nhiên xuất hiện một viên châu màu trắng nhũ, bóng xanh nhẹ đan cười, rồi không chút do dự nuốt luôn viên châu vào trong bụng, sau đó hướng đưa mắt lạnh như băng về phía hàng lập lúc này bức hỏa trong tay hàng lập bỗng nhiên tự bốc cháy hắn liền ném đi trong phút chốc nó đã biến thành tro bụi những con họa diệu đang dây dưa với hai con hắc bản kia ngay khi quyển trục cháy hết thì đồng thời cũng từ từ biến mất hàng lập hít sâu một hơi mặc dù hắn biết rằng chi dung diệu không phải là đối thủ của đối phương nhưng hắn vẫn dùng tấn công để thử dò xét xem thực lực của đối phương ra sao Nhưng không ngờ bóng xanh chỉ cần nhất tay là có thể đem chi dương điệu Một loại bảo vật chuyên khắc chế âm quỷ đánh tan không còn một mảnh Điều duy nhất khẳng định được chính là đối phương không phải là âm quỷ thuần túy Hàng độc không biểu hiện gì mà chỉ đứng nhìn quái ảnh Trong lòng thầm tính toán Nếu như thật sự đồng thủ với đối phương thì đại khái có bao nhiêu phần thắng Lúc này bóng xanh nhìn chằm chằm Hàng lập chậm rãi nói một câu Không sai chính là người đó Ta rất hứng thú đối với thân thể của ngươi, còn những người khác thì cút đi." Dường như công kích vừa rồi của Hàn Lập đã chọc giận hắn. Cốt hồn tự nhiên sẽ không có bất kỳ hành động gì, nhưng Kim Thanh sau khi nghe nó như vậy thì xuất hiện tạp niệm, thần sắc trở nên bất định, mặc dù hắn chưa giao thủ nhưng đối phương thật sâu không lường được, cho dù liên thủ với Hàn Lập thì phần thắng cũng không có được bao nhiêu. Sau khi nghe Quái ảnh bảo những người khác cút đi, Trong lòng Kim Thanh bắt đầu dao động Hôm nay nhìn thấy rất nhiều tu sĩ Đã chết thảm trước mắt mình Bình thường hắn luôn luôn tự xưng Là người không thèm với lương tâm Nhưng đây là lần đầu tiên Hắn cảm thấy yêu quý mạng sống Thời gian sau này vẫn còn rất dài Thế nào cho hai người Một con đường sống mà không chịu đi sao Vậy bụng tôn Phải phí sức một chút Đem hai người các ngươi biến thành xác khô vậy Bóng xanh hư lành một cái Âm u nói đôi dùng ánh mắt liếc nhìn Kim Thanh và khúc hồn, nghe được khẩu khí tràn ngập sắc ý của hắn, sắc mặt Kim Thanh liền trở nên trắng hồng mấy lần. Cuối cùng, hắn đành ôn quyền hướng Hạng Lập xấu hổ nói, Hạng Huynh, Tài Hà không muốn chết ở đây, lần này thật xin lỗi. Nói xong mấy lời đó, hắn liền im lặng, vừa vã chạy tới phía cầu thang đá, không hề liếc lấy Hạng Lập một cái. Hạng Lập thần sắc như thường, không lộ ra vẻ mặt phẫn độ vì bị người ruộng bỏ. Mà trong mắt chị ẩn chứa một tia lạnh ý lúc có lúc không, nhìn Kim Thanh rời đi. Lúc này trong cặp mắt đỏ hồng của quái ảnh, lộ ra một điểm đắc ý. Ngay khi Kim Thanh phóng qua, đám bạch cốt đang bị tan nát kia, thì sinh ra kinh biến. Những khúc xương rải rác gần đó chợt tấn công hắn, buộc đến giống như cung tên. Kim Thanh cực kỳ hoảng sợ, trên người liền xuất hiện một tầng sáng bảo hộ màu bạc. Nhưng không đợi hắn chất vấn quái ảnh và xuất ra pháp bảo, thì hào quang trên bạch cốt sáng lên, đâm thủng tầng sáng bảo hộ của hắn, như đi qua chỗ không người. Trầm nháy mắt, thân hình kim thanh rất tả tơi, một câu cũng chưa kịp nói, ngã vật xuống mặt đất. Hàng lập thẳng nhiên, nhìn thi thể của hắn khẽ lắc đầu. Tiếp theo bàn tay lật lên, một cái túi linh thú liền xuất hiện, đồng thời hai thanh phi kiếm trước mặt bắt đầu rung đầu, khẽ phát ra hào quang màu xanh biếc. Có ý tứ, không muốn hỏi ta tại sao lại không giữ lời. Quái ảnh cười lạnh nói, các hạ nếu muốn thì không cần hỏi cũng sẽ chủ động giải thích, còn nếu không muốn thì chỉ uống phí nước bọt mà thôi. Hàng Lập bét mặt không chút biểu tình trả lời, không tệ, tiểu tử ngươi thật hợp nhãn với ta, nếu như trước đây không gặp đại nạn có lẽ ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hiện tại cả đời ta cũng không thu thêm được đệ tử nữa, mà còn phải tìm cách bắt cho được nghịch đồ lúc trước để lóc thịt bẻ xương rút hồn luyện phát. Ban đầu bóng xanh có chút bất ngờ, nhưng thanh âm lập tức phát là nói. Hàng lập sắc mặt không đổi, phất tay một cái, khúc hồn sau phóng ra huyết quang hồ thể, từng bước tiến tới sánh vai với hàng lập. Hắn không định nhiều lời mà muốn dùng một kích tấm xét để giết định. Đồng thời mấy thanh thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể đồng đầy, tùy thời đều có thể phóng ra. Huyết luyện thân quang, tốt tốt, các ngươi là môn hạ của cực âm hay cực huyễn Bóng xanh vừa thấy tầng huyết quan phòng hồi trên thân khúc hồn thì rung lên nhẹ nhẹ, tiếp theo kỳ độ dần dự hỏi. Hàng lập nhíu mày, thần sắc hệ đồng nhàn nhạc, nhạc hỏi lại. Cực âm, chẳng lẽ người muốn nói tới cực âm tổ sư của cực âm đạo hay sao? Hắn mơ hồ cảm giác được có thể giải thích được bí mật liên quan đến công pháp của cực âm đạo và hắc sát giáo. Cực âm tổ sư, tên nghịch đồ như hắn mà dám tự xưng là tổ sư sao? Bóng xanh sau khi nghe Hàng Lập hỏi, lập tức đội trần lôi đình, mở miệng bắn to. Hàng Lập có chút ngẩn ra, Cái người giống như ma quỷ này lại là sư phụ của cực âm lão tổ, điều này thật quá kỳ lạ. Khi Hàng Lập đang vô cùng kinh ngạc vì lời nói của đối phương, Thì lục mang trên người chợt lóe từ phía sau truyền đến một thanh âm trầm mùa. Hàng Lập trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại nhìn, nhưng phía sau trống trơn, không có một ai. Bất hảo Cơ hồ cùng lúc hàng lập hiểu rõ chính mình, bị mắc lừa, đừng vội vàng quay đầu lại, không kịp suy nghĩ phóng xuất ra bảy thanh phi kiếm, bảo hồ trước người, đồng thời không chế được chiến thanh thanh trước vòng vân kiếm, đây chính là cực hàng hiện tại của hàng lập rồi. Quả nhiên trầm nháy mắt, khi hắn quay đầu lại, kiếm quang do chiến thanh phi kiếm hợp thành liền bắn ra ít tà thần lôi màu vàng nhạt, một đoàn quang mang màu xanh to bằng nắm tay dưới sự công kích của điện hồ, hóa thành hư không. Mồ hôi lành của hàng lập túi ra, hắn thứ chút nữa đã để cho đối phương đắc thủ. Kim lời trúc, người sử dụng chính là phi kiếm luyện từ kim lời trúc sao? Lúc này quái ảnh phát ra âm thanh ngạc nhiên, có vẻ khó tin. Hàng lập cười lành một tiếng, đang muốn châm biếm đối phương vài câu, thì bỗng nhiên cảm giác được trong không khí bên cạnh mình có một luồng ba động dị thường truyền tới. Hắn nghi người, giống như phạm xạ có điều kiện, nhưng trước ngực chấn động. Một tia huyết quang cực kỳ quen thuộc, xuyên qua làm hắn lành người, máu tươi nhanh chóng tuôn ra. ngày sau đó lại có thêm một đào quang mang màu vàng hung mạnh tấn công hắn. ầm ầm âm, âm thanh va chạm vang lên, mấy thanh phi kiếm đồng thời bay ra, khiến cho hoàng mang hiện nguyên hình, thì ra đó chính là hộ nguyên bác. Khúc hồn! Hàng lập kinh sợ quát to một tiếng, đầu tiên bị huyết linh toàn tấn công, sau là bị hộ nguyên bác tập kích. Hiện nhiên là khúc hồn xảy ra vấn đề lớn, nhưng thân hình bên cạnh hắn nhoáng lên, khúc hồn làm như không nghe thấy, bay về phía bóng xanh. Hàng Lập lập tức dùng thần thức liên hệ, mặc dù phân thần vẫn còn bên trong cơ thể khúc hồn, nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn không thể không chế được hắn. Bóng xanh cười ha hả một trận, đồng dạng biến thành một ánh sáng hướng khúc hồn bay tới. sắc mặt Hàng Lập cực kỳ tái nhợt, nhưng sau đó cắn ra một cái liền bắt pháp quyết từ trong miệng phát ra một chữ thu theo thanh âm này ở phía xa xa từ thiên linh cái của khúc hồn bay ra một tia lục quang nhanh chóng bắn ngược trở lại và dung nhập vào trong cơ thể của hàng lập biến mất vô ảnh vô tung đạo hào quang đó do quái ảnh biến thành cũng đã nhập vào trong khúc hồn hàng lập một tay dựa vết thương trước ngực một bên nhìn trừng trừng khúc hồn phi đối diện lúc này cặp mắt đỏ như máu của khúc hồn từ từ mở ra Chương 427 Huyền hồn luyện yêu Bạch quan chấp động Đừng làm cho máu không còn chạy ra Hàng Lập thấy vết thương tạm thời Đã được khống chế Nên mới yên lòng một chút Nhưng khi quay đầu lại Hắn lại nhìn khúc hồn với ánh mắt băng lạnh Không nói lời nào bỗng nhiên bắn ra thanh quan cao mấy trường Gồm có 9 đạo ánh sáng màu xanh biếc Cực kỳ trái mắt chuyển động quanh hắn Hàng Lập Hà quyết tâm Nếu không còn sống ra khỏi chỗ này Hắn quyết sẽ không thu hồi mấy thanh thanh trước phòng vân kiếm để đề phòng bị lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm này, ám toán thêm lần nữa. Thật lòng mà nói, từ lúc theo đuổi việc tu tiên tới nay, đây chính là lần kinh hại thứ nhất mà hắn đã gặp. Chỉ cần phản ứng chậm một chút là ở trái tim sẽ lập tức xuất hiện một lộ thủng. Nếu không phải thần thức của hắn cường đại và phản ứng nhanh lệ hơn xa tu sĩ bình thường, thì vừa rồi bị cúc hồn đánh lén, chắc chắn hắn đã chết không thể nghi ngờ. Huyết linh toản thật sự cực kỳ âm độc, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ, hắn không cần phải lo lắng về huyết linh toản nữa, bởi vì vừa rồi chính là cái cuối cùng mà khúc hồn trước đó ngưng luyện. Dù vậy trong lòng của Hàng Lập cũng cực kỳ buồn bực. Dựa theo phương pháp tu luyện thân ngoài hóa thân, thì hắn rõ ràng đã đem thần thức và thân thể của khúc hồn luyện chế tới mức nhân thần hợp nhất. Nhưng sao lão quái vật đó là có thể bất tri bất giác không chế được. Thậm chí, ngay cả một tia thần niệm báo động hắn cũng không thể phát hiện ra. Nếu không phải hắn nhanh chóng đem phân thần của chính mình thu hồi, thì chỉ sợ rằng cũng sẽ bị đối phương thôn về rồi. Nếu như vậy, thì hắn mới thật sự là gặp phiền phức lớn. Tuy nhiên, với việc đối phương có thể phụ thân, như vậy có thể nói rõ ràng, bóng xanh đó không phải là người, mà là một loài nguyên thần kiểu yêu linh ma quỷ. Khi quái ảnh chiếm đạt được cơ thể của khúc hồn, nói không dừng. Đây không phải là chuyện xấu mà có thể tạo cho Hàng Lập cơ hội để tiêu diệt đối phương. Nghĩ tới đây, Hàng Lập lật tay, một cái chuông nhỏ tinh xạo bằng đồng xuất hiện. Đây chính là giận hồn chung bị hắn xích xó đã lâu. Chiếc chuông này có thấm máu của khúc hồn, mặc dù không hy vọng dùng nó có thể bắt được đối phương, nhưng dù sao cũng có khả năng tạo cho hắn cơ hội lợi dụng. Lúc này khúc hồn phía đối diện đang hoạt động chân tay, dường như đang tập thích ứng với thân thể đó. Vừa thấy cử động của Hàng Lập, hẳn liền cười rộ lên, không có vẻ gì là sợ hãi. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, thần sắc trầm xuống, không chần chừ mà thúc động dẫn hồn chung. Một chuỗi âm thanh trong trẹn vang lên, trong mắt khúc hồn hồng quang chấp động vài cái, nhưng thân hình bất động, bộ dáng không có chỗ nào là bất ổn. Hàng Lập nhìn không được, lòng liền trùng xuống. Mặc kệ ngươi động tay động chân gì trên phân thân sắc đang này, nếu bọn ta đã thành chủ nhân của nó thì người cho làm một cái cấm chế nhỏ nhỏ cũng có tác dụng hay sao? giọng khàn khàn khúc hồn vang lên trên mặt tràn đầy vẻ châm biến người biết sắc đan phân thân hàng lập nghe vậy khẽ biến sắc cảm thấy có chút ngoài ý muốn sao chứ sắc đan và phân thân thuật là do lúc đầu ta truyền dạy cho hai tên phản đồ người cho rằng ta không nhận biết được hay sao dám ở trước mặt ta mà đem phân thân thuật ra sử dụng Lá gan của ngươi thật lớn Chẳng lẽ ngươi không biết Chỉ cần sử dụng phần thân luyện chế bằng thuật này Thì ta có thể không chế chúng Mà không tốn chút hơi sức nào Sư phụ ngươi không cảnh báo trước cho ngươi sao Khúc hồn lắc lắc cổ vài cái Sau đó khoanh hai tay trước ngực nói Hàng lật trong lòng kinh ngạc Nhưng ngoài mặt có chút quái gì nói Sự phó nào Cái này là do ta lấy được từ trong một khối ngọc giảng Không biết có quan hệ gì với các hạ. Hắn không có ý muốn thay thế cực âm sư tội chịu an ức, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, hắn vẫn dàn nhạc giải thích một chút. Ngọc dạng sao? Tiểu tử, người không thừa nhận là đệ tử của hai tên phản đồ kia thì ta sẽ thả người đi sao? Sau khi bắt người, ta sẽ rút hồn luyện thần. Khúc hồn dường như không tin những lời của hàng lập mà mặt không chút đổi sắc nói. Nói xong, hắn không giao dự, đưa tay về đống bạch cốt đang ở phía xa, chúng tự động lơ lửng bay lên chậm nháy mắt đã hợp thành một bộ xương khô đầy đủ. Tiếp theo bạch quang chợt lóe bắn về phía khúc hồn. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hàm lập sao có thể để cho đối phương dễ dàng hoàn thành mọi thứ được? Lúc này hắn không cần suy nghĩ, ngón tay điểm ra mấy cái ba đạo kiếm quang màu xanh bay ra bắn thẳng tới bộ xương kia. Đây chính là thanh nguyên kiếm quang. Người cũng dám làm càn? Khúc hồn âm trầm nói. Liện lúc đó một đào huyết trụ từ trong miệng của hắn phóng ra Sau một loạt âm thanh ầm ầm Do huyết trụ và thanh quan va chạm nhau Khiến cho quan mang bắn ra tứ phía Hàng lộc khẽ cao mày lộ ra vẻ nghiêm túc Tù vị của khúc hồn sau khi bị phụ thân Dường như không chỉ giới hạn trong phạm vi kết đan sơ kỳ Việc này có chút cổ quái Nhưng những màn tiếp theo xảy đến với khúc hồn Là càng làm cho hắn thêm hoảng sợ Chỉ thấy bộ bạch cốt phong tới trước mặt khúc hồn Sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể hắn mà không bị ngăn cản gì Sau đó khúc hồn ngửa đầu hét to một tiếng Thân thể thoát ra rất nhiều loại quang hoa với các màu sắc bất đầu Có u hỏa màu xanh mít, có quỷ vụ màu đen Ngoài ra còn có huyết luyện thần quang do chính bản thân khúc hồn tu luyện Ba loại quang mang khác nhau này chuyển động không ngừng xung quanh cơ thể khúc hồn Sau đó hoàn toàn bao bọc hắn vào bên trong Lúc này khúc hồn thét to một tiếng Cơ thể hắn bắt đầu có âm thanh phát ra Tiếp theo gặp người thống khổ Thân thể tứ chi bắt đầu co lại Sau khi âm thanh kết thúc Hắn lại đứng thẳng người dậy Khúc hồn bình thường có thân thể to lớn Nhưng bây giờ bị rút lại một đoạn Rất giống với thường nhân Càng làm cho hàng lập thêm hoảng sợ Chính là khuôn mặt của khúc hồn Lại có bộ dáng của một thanh niên Mì thành một tú Ngay cả đôi mắt màu đỏ cũng nhạt đi Chỉ trong nháy mắt, khúc hồn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hàng lập ngạc nhiên một lát, cuối cùng trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Lúc đầu khi thấy đối phương ngây ngang làm phép trước mặt, hắn muốn nhân cơ hội đó đánh lén, nhưng không ngờ đối phương lại thi triển pháp thuật quá nhanh, không cho hắn một cơ hội nào. Phụ thân còn thêm đoạt tá. Hàng lập im lặng trong chốc lát, rồi hướng về thiếu niên nhàn nhạc, nhạc hỏi một câu khó hiểu. Thiếu niên sau khi nghe xong, Lộ ra vẻ cười như không cười Người quá xem thường công pháp huyền hồn luyện yêu của ta rồi Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Mới có tư cách tu luyện Và khi tiến hành đoạt tá Ta hầu như không hề bị hạn chế điều gì Mà có thể tùy ý sử dụng huyền hồn Bám vào người khác Hôm nay huyền hồn ngưng quốc thuật của ta Đã luyện thành Vì vậy trước tiên ta sẽ bắt ngươi Lấy máu huyết tế cho ngày trở lại Của bổn thánh tổ thiếu niên nhìn hàng lập nhéo hai mắt bình thẳng nói Sau đó hắn khoát tay một cái Bị móng tay màu xanh bít Bỗng nhiên dài ra vài tất Và trở nên sắc nhọn Hàng lập thần sắc âm trầm không nói thêm Hắn nhẹ nhàng ném ra túi linh thú Đang ở trong tay Mấy ngàn con về kim trùng ùng ùng xuất hiện Một lát sau hợp thành một đám mây màu vàng rực rỡ Bay lơ lửng trên đầu Tiếp theo hai tay vung lên Bốn phí bạch quan lóe ba Bà 40 con cử viên khôi lỗi Liền xuất hiện xung quanh hàng lập Từng ánh mắt lạnh như băng Nhìn chằm chằm vào gà thiếu niên Không nhận vậy Hai tay của hàng lập lại bắt quyết Chiếm thành tiểu phi kiếm bay ra Ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm màu xanh biếc Dài hơn một trường Kiếm quan chấp động không ngừng Thỉnh thoảng bắn ra từng ti điện hồ Chứng kiến hết thảy các việc này Thần sắc của thiếu niên đại biến Lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng với vẻ mặt ngưng trọng Phi kiếm được luyện chế từ thiên lôi trúc Khu trùng thuật Khôi lỗi thuật Từ hồ không phải là môn đồ của cực âm và cực huyện. Nếu là vậy, chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện. Gã thiêu niên chấp động ánh mắt vài lần rồi đột nhiên nói. Hàng lập đang chuẩn bị phát động tấn công, nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Sau khi im lặng một chút, lại lạnh lùng nói. Nhưng ta muốn thử xem các hạ có đủ bạn lạnh tiếp được phi kiếm của ta hay không. Nói xong như vậy, Hàng lập không giao dự, hướng về phi kiếm, điểm chỉ một cái. Một đầu hào quang to như cự bản bắn về phía gã thiếu niên kia, thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm đi đùng. Gã thiếu niên thấy việc này, sắc mặt có chút trầm xuống, không đợi phi kiếm đến gần, liền nhẹ nhàng đánh ra một trảo. Nằm đạo hắc mang hình bán nguyệt đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng phóng to ra, sau khi lóe lên mấy cái, liền nhanh chóng chém về phía hào quang kia. Chỉ nhẹ nhàng chạm nhau một cái, Nam đảo hắc mang hình bá nguyệt đã bị điền hồ màu vàng nhạc của phi kiếm đánh tan thành mây khói, các bạn không chịu nổi một kích. Chứng kiến cạnh này, mặc dù thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng rất giật mình. Xem ra, uy lực của kim lôi trước kia đã hơn xa dự kiến của hắn. Trầm nháy mắt, đạo hào quang đã đến trước mặt của thiếu niên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm, băng lạnh nhìn cử kiếm bay tới gần, bộ dáng như kiểu trong lòng đã có đôi sách. Chương 428 Tiêu Xá Một tiếng nổ thật lớn, điện hồ hai màu đen vàng bạo phát, đang vào với nhau tạo thành một quả cầu lôi điện thật lớn, không cái nào nhường cái nào, vang lên âm thanh sấm sét làm đại sản bị chấn động vang lên tiếng ong ong, thành thế cực kỳ kinh người. Ánh mắt của hàm Lập đột nhiên co rút lại. Thiền lời trúc, pháp bảo của đối phương cũng do loại trúc này tạo thành, điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là... Hàng Lập dường như nghĩ ra được cái gì, ngừng thần nhìn luộc mang do thiếu niên phóng ra. Trong hào quang điện hồi trái mắt, có một mũi tên màu xanh biếc dài hơn một thước, tỏ chiến đấu cực kỳ kịch liệt với thanh cự kiếm do bảy thanh thanh trúc phòng vân kiếm hóa thành mà không có một chút yếu thế nào. Các tia lôi điện do mũi tên bắn ra, không giống như của cự kiếm, màu vàng phản phất như có như không, ngược lại còn pha lẫn với màu đen đồng nồng, giống như bị một loài tà phát nào đó tế luyện qua. Mặc dù như vậy, những lôi điện màu đen có y lực vô cùng lớn, sen lẫn và chiếm thế thượng phong khi đang sen vào với lôi quang màu vàng. Nhìn thấy vậy, Hàng Lộc không khỏi khẽ thở dài buồn bực, không nghĩ tới điều hoài nghi lúc đầu lại là thật. Khi vừa nhìn thấy mùi tên cắm vào đầu lâu của bạch cốt thì hắn đã cảm thấy khí tức mà nó phát ra có chút quen thuộc, rất giống với kim lôi trúc do hắn bồi dưỡng thành, nhưng màu sắc có chút đen và thỉnh thoảng lộ ra tà khí nhẹ nhẹ. Điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ Dù sao theo hắn biết thì Kim Lôi Trúc cũng đã xuất hiện một lần ở loạn Tinh Hải Sau đó biến mất không biết bao nhiêu năm Sau lại xảo hợp thấy được Điều này làm cho hắn thật sự có chút khó tin Nhưng hôm nay xem ra buổi tên ám toán đối phương lúc trước Chẳng những là do Kim Lôi Trúc chế thành Mà còn bị lão quỷ đem đi luyện hóa thành phát bảo Việc này thật sự là một chuyện buồn cười khóe miệng hàng lập khẽ nhất lên, nhìn không được lộ ra một tia trào phúng. Nhưng hắn bỗng nghĩ lại, nếu lúc đầu lão quỷ thừa dịp mình đang quan sát bạch cốt, thì đột nhiên sử dụng bụi tên bắn ra với khoảng cách ngắn như vậy, hắn sẽ tiêu tùng không thể nghi ngờ. Cùng với sự xuất hiện của ý niệm này, hắn không khỏi càng nghĩ càng sợ hãi, đồng thời mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng. Bề phần thanh trúc phòng vần kiếm không địch lại bụi tên đó xem ra không có gì là kỳ quái. Bởi vì thời gian tu luyện của phi kiếm quá ngắn, hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực kim lôi trúc để chiến đấu nên còn lâu mới so được với pháp bạo của đối phương. Nếu thời gian bồi luyện của bảy than phi kiếm này lâu hơn một chút thì kiện pháp bạo kim lôi trúc của đối phương tuyệt đối không thể chống lại được. Nhưng sau khi dò xét biết được đối phương thực sự có biện pháp đối phó với ích tà thần lôi thì Hàng Lộc cũng không muốn cùng đối phương đánh với nhau tới mức sống chết. Dù sao từ khi bóng xanh xuất hiện cho tới hiện tại. Khi hắn biến thành thiếu niên, Hàng Lập vẫn không thăm dò được tu vi chân chính của đối phương. Người này xạo trái giả hoạt, một thân tà pháp ma công lại càng quỷ dị thâm độc, khó lòng phòng bị. Nếu mạnh tay tấn công thì cho dù hắn còn có sát chiêu là hơn vàng con về kim trùng thì cũng không nắm chắc có thể thủ thắng. Nghĩ lại vừa rồi đối phương đột nhiên dừng tay đưa ra đề nghị bị biết được hắn có nhiều pháp bảo lợi hại và công pháp cổ quái nên cũng có chút kiên kỳ nghĩ như vậy xong, hàng lập không nói một lời, liền hướng tới thanh cừ kiếm phất tay một cái. ngay tức khắc ầm một tiếng, cừ kiếm phân giải thành bảy thanh tiểu phi kiếm bay vụt về phía hàng lập. Thiến điền thấy như vậy, hàng bàn trong mắt hơi lóe lên. sau khi do dự một chút, cũng không đem pháp bảo bụi tên tri kích mà đồng dạng triệu hồi nó về. các hạ nếu thật sự là sư phụ của cực âm tổ sư, vậy chẳng phải hơn ngàn tuổi rồi hay sao? Hàng Lập sau khi thu phi kiếm trở về, liền lãnh đạm hỏi với vẻ không tin. Ta khi chưa bắt đầu tu luyện huyền hồn Đại Pháp thì đã sống hơn 600 năm, sau đó hóa thành huyền hồn thân thể, mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm nhưng có lẽ cũng được 4-500 năm rồi. Cũng may là ta tán hết nguyên an kỳ, chuyển qua tu luyện nó, nếu không với chính thân thể đó có lẽ ta đã sớm tòa hóa rồi. Thiếu niên cúi đầu nhìn, khôi phục lại thái độ bình thường lãnh đạm nói. Hàng Lập nghe xong, trong lòng cũng hết chỗ nói. Nếu lời của đối phương là chính xác, thì lão ta thật sự chính là lão quỷ ngàn năm. Nhưng đồng thời, Hàng Lập cũng đổi lên hứng thú đối với huyền hồn luyện yêu Đại Pháp. Có thể đột phá hạn chế về tuổi thọ của đối phương, thì hắn tự nhiên có điểm đồng tâm. Vì vậy khẩu khí của Hàng Lập thấp xuống. Nói như vậy, Tài Hạ phải kêu các Hạ một tiếng là tiền bối rồi. Thiếu niên nghe xong quét cặp bắt liếc Hàng Lập một cái, Có lẽ là nhìn thấy hẳn lập cũng không thật tâm, liền cười lạnh một tiếng. Tiền bối, nằm đó ta thôn hành tu tiên giới nhiều năm, nhưng không nghĩ mình lại rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngay cả cơ hội nhập vào lục đạo luân hồi cũng không có, chỉ vì muốn tìm cho ra hai tên nghịch đồ để báo đại cường. Nếu người không nói rõ ràng la lịch của mình thì ta cho dù liều mạng tổn hà một ít nguyên khí, cũng sẽ không để người còn sống mà đi ra khỏi đây. Giọng nói của hắn rất bình thường Nhưng lại hàm chữ ý tứ tàn nhẫn Băng lạnh Hàng Lập nở nụ cười khổ Suy nghĩ một chút Liền nói Tiền bối hỏi vạn bối Vậy có phải vạn bối quá thiệt thòi hay không Vạn bối đồn dạng Cũng có chút nghi vấn Không biết tiền bối có thể giải đáp một chút được không Nghe xong lời này của Hàng Lập Thiếu niên hơi rung động Nhưng lập tức ngựa đầu cười phá lên Tốt, rất tốt Ta có thể đáp ứng điều kiện này của nhà ngươi Tuy nhiên Ta sợ rằng ngươi biết quá nhiều, thì bạn nhỏ cũng khó mà bảo trụ được. Thần thái cụ ngạo của thiếu niên lộ ra. Điều này không cần tiền bối phải lo. Nếu Tài Hà không đoán sai, thì tu vi hiện tại của tiền bối cao lắm là kết đang hậu kỳ. Tài Hà hoàn toàn có khả năng ứng phó được. Hàng Lập hỏi dò xét, đồng thời cũng cẩn thận chú ý vẻ mặt của đối phương. Nhưng thiếu niên cười lạnh vài tiếng, cũng không có lộ ra cái gì khác lạ, khiến cho Hàng Lập trong lòng chửi thầm một câu lão hồ ly Hãy bớt sàm ngôn đi, người nói sở học của mình là từ một khối ngọc giảng mà không phải là môn hạ của hai tên nghịch đồ kia. Vậy đem ngọc giảng lại đây cho ta xem. Thiếu niên mang lạnh nói với bộ dáng hôn hăng. Hàng Ngật nhíu mày, chờ trừ, trừ một chút rồi đưa tay tìm tài trong túi trữ vật rồi ném ra. Một khối ngọc giảng màu trắng đột bay về phía gã thiếu niên. Gã thiếu niên cũng không có trực tiếp lấy tay đón lấy mà khoát tay một cái. Một đoàn hắc khi biến thành một con hắc xà. Há mồm chụp lấy Ngọc giản rồi bay tới trước người. Thân thể của thiếu niên bất động, chỉ có huyết quang hai mắt lóe lên, nhìn chầm chầm vào Ngọc giản Trầm chốc lát, dị quang trong mắt hắn biến mất. Tiếp theo một ngón tay khẽ khe bắn ra, kèn một tiếng, Ngọc giản như một bụi tên phóng trở về phía hàng lập. Sau đó chầm rãi nói, Người lúc trước làm sao mà có được vật này, ta muốn nghe một chút, chỉ dựa vào nó cũng không đủ nói rằng. Người và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ với nhau Nghe xong lời này Hàng Lập mỉm cười không có trả lời Mà lại hỏi ngược lại Tiền bối thần thông cái thế nhất định danh tiếng năm xưa không nhỏ Có thể nói cho vàng bối nghe danh tính được hay không Gã thư niên thấy Hàng Lập không trả lời Mà hỏi ngược bằng lại mình Trong lòng đại nộ Nhưng giữa hai chân mày lộ ra một tia âm lệ Nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền lạnh lùng trả lời lão phu là huyền cốt thường nhân tiêu xá không biết người đã từng nghe qua tên này hay chưa huyền cốt thường nhân hạng lợp nghe xong trầm ngâm một hồi thật sự là mình không biết đại gian này nhưng hắn cũng không thèm để ý ngược lại thong dong nói nếu tiền bối cho rằng ngọc dạng không đủ chứng minh được thân phận của tài hạ vậy còn pháp đó cũng không phải là các hạ nhất mạch tương truyền với sự lệch duyệt của tiền bối hẳn là có thể nhận ra mới phải chứ để bọn đánh giá cẩn thận thêm lần nữa xem. Nói xong, hàng Lập liền đem Thanh Nguyên kiếm quyết tăng lên cực hàng thanh quang trên người phát ra chói mắt, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn trực tiếp. Tiếp theo, hàng Lập bốn mười ngón tay, bài tám đào Thanh Nguyên kiếm quang xuất hiện, công kích lên vách tường bên cạnh, xuyên thủng mấy lỗ to bằng cái bát. về phần lan lịch của cái ngọc dạng này rất đơn giản, trước đây vàng bố dít một tên tà tu và từ trên mình hắn vô tình thu được Nếu như vậy mà tiền bối vẫn không tin thì vàng bối cũng không còn cách gì để giải thích, chỉ còn cách đánh một trận mà thôi. Hàng lập hai tay khẽ xoa xoa, hơi hợp nói. Tiêu xá nhìn thanh quan trên người hàng lập, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nửa ngày sau sắc mặt mới hòa hoãn nói. Công pháp mà ngươi tu luyện, đích thực cũng không phải từ huyền âm kinh, thậm chí cũng không phải là công pháp ma đạo. bọn thánh tổ tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng mà ngươi lại có sắc đang phân thân hơn nữa vừa đúng dịp tới đây lão phu thần trọng một chút cũng là lẽ tất nhiên bất quá lão phu lại muốn hỏi thêm ngươi một câu ngoài cái ngọc dạng này ra ngươi còn thu được thứ nào khác từ trên người đối phương hay không nghe xong lão ma này nói hàng lập thần sắc khẽ động hắn mơ hồ hiểu được đối phương uy hiếp mình được ngày cũng vì mục đích cuối cùng này hàng lập không trả lời mà nhàn nhạt hỏi ngược lại hắn một câu tiền bối nếu đã tu liền thành huyền hồn liền thân Còn với việc nhốt nơi đây nhiều năm như vậy, có phải huyền hồn ngưng yêu đại pháp có hạn chế với khuyết điểm rất nhiều hay không? Chẳng hạn như không thể hành tổ vào ba ngày, hoặc bị một ít pháp khí đặc thù khắc chế. <cười> người nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết việc này sao? thiếu niên vừa nghe câu hỏi của Hàng Lập, không nhịn được, đột nhiên giận dữ, sắc mặt thay đổi, hùng hăng nắc lời. Vậy đúng rồi, tiền bối nghĩ rằng ta sẽ lộ ra những thứ mà tiền bối không nên biết sao? Sắc mặt hàng lập không thay đổi nhàn nhạt nói, tiêu sá ngẩn ra khi nghe những lời mỉa ma như vậy, vẻ dần dữ trên mặt dần dần tiêu biến. chương 249 Tàn đồ tái hiện Lời nói của huyền cốt thường nhân thay đổi, dường như đang muốn đổi vấn đề khác, lúc này bỗng nhiên có một chuỗi âm thanh trong trẻo phát ra từ trong người lão ma. Âm thanh thanh thủy cực kỳ dễ nghe, khiến cho hàng lập hơi bị sừng sốt. Huyền Quốc Thượng Nhân nghe được âm thanh này mới đầu tiên liền ngẩn ra, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ không dám tin, vui mừng vừa sợ hãi. Hắn không để ý tới Hàng Lập, được nhiên đấm một quyền vào ngực của chính mình. Bực, một tiếng, một khúc xương trắng ẩn từ trong cơ thể hắn phóng ra, bay quanh người của Huyền Quốc Thượng Nhân một vòng, sau đó liền rơi vào trong tay của hắn. Thì ra âm thanh lúc nãy là do miếng xương này tạo ra. Hàng Lập trừng hai mắt nhìn, Lộ xuất ra vài tiên nghi hoặc, tới điểm không hiểu được. Khi lõ ma cầm bật ấy trên tay, sắc mặt lại càng thêm vui. Rắc một cái, lõ ma dùng 5 ngón tay xuyết một cái. Khúc xương đó vỡ vụn thành một đám bột trắng. Từ bên trong bay ra một quang đoàn màu trắng, cùng với một con hắc trùng giống như dế mèn vậy. Con hắc trùng bay quanh quan đoàn màu trắng, không ngừng kêu to. Nhưng khi vừa nhìn thấy huyền cốt thường nhân, nó liền dừng kêu tự động nhập vào trong cơ thể hắn. Huyền quốc thượng nhân thấy như vậy liền cười to ha hả một trận. Sau đó nắm lấy quan đoàn vào trong tay. Sau đó bạch quan biến mất trên tay hắn xuất hiện một khăn gấm cù kỳ ố vàng. Hằng lập ở phía đối diện nhìn thấy vật đó thì trong lòng không khỏi chấn động. Khăn gấm này nhìn rất quen, rất giống với bức tàn đồ mà hắn thu được từ hắc sắc giáo chủ. Chẳng lẽ giữa hai cái có quan hệ gì với nhau? Hàng Lập liền suy nghĩ, biết từ vật này mình có thể giải khai được đầu mối bí mật của tàn đồ, nên hắn liền mở to hai mắt, quan sát kỹ càng nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng đáng tiếc, Huyền quốc thường nhân chỉ nhìn thoáng qua vật đó một cái, rồi cất nhanh vào trong áo của chính mình. Sau đó, nhìn Hàng Lập nói với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu người và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ gì với nhau, thì ta cũng không có thời gian dây dưa với người. Ta đang có chuyện quan trọng bên người cần phải đi làm ngay mà khác ta cũng muốn cảnh báo nhà ngươi một câu là không nên ở đây lâu Sợ rằng tên nghịch đồ của ta nghe thấy đồng tĩnh ở chỗ này sẽ đến ngay đây Nói xong như vậy huyền quốc thượng nhân để ý đến phản ứng của hàng lập Trong khi đang cười lành hóa thành một đạo huyết quang Đước qua một bên hàng lập rồi bay ra khỏi cửa đồng Bộ dáng cực kỳ vội vàng Hàng lập đầu tiên là kinh ngạc một chút Sau đó khẽ nhíu mày Lập tức thân hình chuyển động, hóa thành một đạo thanh quang bay vòng vòng quanh đài sảnh một lần, thu thập pháp bảo cùng túi trữ vật của bọn người Kim Thanh. Sau đó, phóng bài hỏa cầu biến mấy cái thi thể thành trò bùi, rồi mới phóng ra khỏi nơi này. Hắn không chú ý tới chuyện khăn gấm, bởi vì sợ nếu mình ra ngoài chậm trễ, bị đối phương đồng tay đồng chân lên chỗ cửa đồng, vậy thì phiền phức lớn. Tuy nhiên, ngay cả mấy cái trữ vật này, lão mà kia cũng không có nhìn lấy một chút. Không biết là do đồ vật của tu sĩ kết đăng kỳ Hắn không có coi trọng Hay là do khẩn cấp nên nhất thời sơ sót Ngược lại tìm nghi cho Hàng Lập Nhưng nghĩ tới hóa thân khúc hồn bị đoạt đi Hàng Lập trong lòng cực kỳ khó chịu và tức giận Nhưng nếu như cùng với đối phương đồng thủ Hơn phân nữa là không thắng được Điều này khiến cho Hàng Lập cảm thấy bất lực Khi hắn đang nghĩ như vậy Thì đã bay từ lòng đất lên tới mặt đất rồi Tùng tích lão ma sớm đã thành hư vô Điều này làm cho Hàng Lộc hẳn sợ Vì đồn thuật thần diệu của đối phương Nhìn xung quanh bốn phía yên tĩnh Không tiếng động là nghĩ tới lúc đầu Nhiều người như vậy đi xuống Giờ chỉ còn mình đi ra Trong lòng hắn không khỏi nổi lên Một cảm giác cô đơn, làn lẽo Nhưng loại tình cảm ủy mị này Chỉ lấy lên một chút Để bị hắn gạt bỏ ra khỏi đầu Dù sao, con đường tu tiên rất dài và buồn chán Cũng không phải là lúc Để cảm thán suy nghĩ nhiều Hàng Lộc không dám ở đây lâu Sau khi xác định phương hướng một chút, liền rời khỏi đảo, một mặt vừa phi hành, một mặt lục lọi túi trữ vật của chính mình tìm thứ gì. Một lát sau, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái khăn gấm, nhìn thấy vật này trong lòng hạt lập chấn động. Bây giờ không cần nghĩ hắn cũng biết, cái khăn gấm này cùng với khăn gấm của huyện quốc thường nhân chắc chắn là cùng loại. Không biết nó có chứa đựng bí mật gì, khiến cho một người tâm cơ thân trọng như lão ma lại có biểu hiện thất thố đến như vậy. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi cầm lấy khăn gấm đó xem xét cẩn thận Chỉ thấy bản đồ lúc trước, bờ hồ nhìn không rõ Giờ phút này hoàn toàn biến mất Trên khăn gấm chỉ còn lại một cái đồ án hình tiêu kiếm màu vàng Bất luận là Hàng Lập xoay trở như thế nào thì nó vẫn chỉ hướng về phía tây bắc Từ mũi kiếm có một tia hồng tuyến nhỏ nhỏ kéo thẳng tới mép của khăn gấm Phát ra một màu hình quang nhàn nhạt Hàng Lập nhíu mày, mặc dù không biết vật ấy có công dụng gì Nhưng nhìn qua bức tranh đơn giản như vậy mà còn không biết thì hắn thật sự là kẻ đần độn Điều này rõ ràng là giúp cho người sở hữu vật ấy dựa theo phương hướng trị điểm của tiểu kiến mà tiến đến một địa phương nào đó. Chắc chắn ở tầng cuối của hồng tuyến có cơ duyên đang chờ người tới lấy. Hàm lập tay cầm tấm bản đồ, nhất thời lâm vào trầm tư, suy nghĩ. Nhớ lại bộ giám vội vã của huyền quốc thường nhân, nhất định là địa độ có hạn chế về mặt thời gian. Còn nhìn sắc mặt vui vẻ của hắn Khẳng định có nhiều chỗ tốt Hắn nghĩ muốn thăm dò đến cùng Thì chỉ còn cách lập tức đồng thân Dựa theo phương hướng chị dẫn trên khăn gấm Bằng không nếu hiệu ứng của nó mất đi Thì cho dù có miếng ngon Cũng bị người khác chiếm lấy trước mất thôi Sau khi suy xét cẩn thận một hồi Cùng với việc trừ trừ nửa ngày Hắn mới điều chỉnh phương hướng vẽ thành một đảo hào quang phía chân trời Trong chớp mắt đã đời khỏi đảo hoang Chỉ sau đó một khắc Thì có một đạo vân vụ màu đen, âm trầm từ phía xa tiến tới hòm đảo này, rồi bay quanh phù cổng của đồng khẩu một vòng, sau đó mây mù tan hết, lộ ra một trung niên nhân làn da tái nhợt, không có chút huyết sắc. Người này nhìn thấy trận pháp cấm chế bị phá bỏ, cùng với việc phong linh trù bị đổ qua một bên, hai hàng lông mày dựng đứng lên, lập tức phóng ngay vào trong đồng khẩu. Tiếp theo trung niên bao bọc trong một đoàn hắc vụ, từ trong đồng khẩu hướng lên trời bay đi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lò ô, nhìn phải nhìn trái, đột nhiên thân hình rung động, lập tức xuất ra 10 đào hắc mang, biến thành 10 con hắc điểu tỏa ra 4 phương 8 hướng, nhanh chóng dọa xét thêm lần nữa trong phạm vi khoảng trăm dặm gần đó. Nhưng khi tất cả cử điểu bay trở về, hắn cũng không thu hoạch thêm được điều gì. Lúc này ánh mắt của Trung Niên Nhân trông cực kỳ khó coi. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời một hồi lâu mà không hề có bất kỳ cử động hay biểu hiện nào khác. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu Hắn đột nhiên phát ra từng trần cười lạnh lẽo Lão quái Cho dù ngươi có thể thoát ra khỏi nơi này Thì sao đây chứ Bây giờ ngươi sớm đã không còn là huyền cốt lão tổ lúc xưa Ta cũng không còn Là một tên đệ tử kết đam kỳ của nhà ngươi Chờ ta hoàn thành phong truyền Ở hư thiên điện Sau đó sẽ tiếp tục lục sát ở loạn tinh hải Để bắt ngươi Sau khi nói xong Hắn cũng không chần chừ Đàn không bay lên biến thành một đoàn hắc vụ Tiếp theo dường như muốn phát tiết đi cơn giận, một cục sáng màu đen to như thùng nước từ trong hắc vụ bắn ra, đánh cho vùng phù cận chung quanh động khẩu lọng xuống, tạo thành một đống hoàn tàn. Sau đó, đường hắc vụ nhanh như sao xẹt bay đi. Hàng Lập không biết tất cả những việc xảy ra trên đảo hoang, lúc này hắn đang dựa theo phương hướng trên bản đồ, thành thành thật thật, ngự pháp bảo lao vùng vực Do không muốn đường chạm đến huyện cốt thượng nhân, nên trên đường đi, Hàng Lập vô cùng cảnh giác thỉnh thoảng đem thần thức triển khai hoàn toàn để phòng bị người khác đánh lén. Vì vậy liên tiếp nhiều ngày trôi qua, cũng không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Điều này làm cho hắn thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngày hôm nay, Hàng Lập đang cắm đầu cắm cổ chạy, thì đột nhiên phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau. Lờ mờ có âm thanh nổ tung và hào quang trái mắt. Bởi nhìn đã biết ngay tại nơi này có tu sĩ đang chiến đấu. Hàng Lập nhíu mày, ý vào thần thức cường đại. Hắn liền đứng từ xa ngưng thần nhìn tới, thấy có một nam một nữ, cùng với ba gã cầm y toàn thân, tà khí đang đánh nhau kịch liệt. Nhưng trình độ của nhóm kia cực kỳ thấp đến đáng thương, chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ mà thôi, và đôi nam nữ kia dường như đang ở thế hạ phong. Hàng lập sờ mũi, nếu biết những người này không thể gây uy hiếp đối với mình, hắn cũng thờ ơ không thèm quan tâm, chuẩn bị trực tiếp điều khiển pháp bảo từ bên cạnh bay qua đối với những tu sĩ đang đánh nhau kia, hắn căn bản không muốn hỏi việc lên đường quan trọng hơn. nghĩ như vậy xong, hàng lập liền tăng tốc hóa thành một đạo hào quang phóng vụt về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt những người này. Bấy người tranh đấu kinh hãi, không hẹn mà cùng ngừng tay thu hồi pháp khí trở về. còn hàng lập khi bay ngang qua kiếm quang dừng lại một chút, tùy tiện liếc nhìn một cái, không nhìn được phát ra âm thanh kinh ngạc, mà ngay lúc đó. Sau khi nữ tu sĩ trong hai người nam nữ kia thấy đỏ khuôn mặt của Hàng Lập thì vui mừng kêu lên. Hàng trưởng lão ta là đệ tử thân truyền của chắc hữu sự diệu âm môn. Bòng Hàng trưởng lão tương chờ. ba người này là tu sĩ động lòng hội, đại địch của bổn môn. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 430, Văn Tư Nguyệt Người là đệ tử của diệu âm môn. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh hỏi, nữ tử này là một thiếu phụ khoảng 20, da dẻ trắng như tuyết nụ cười như hoa, tràn đầy vẻ kinh hỉ, cực kỳ kiều diễm. đệ tử văn tư nguyệt tham kiến hàng trưởng lão, vì thiếu phụ đồng lòng người đó liền bay tới bên cạnh hàng lập cùng kính thi lễ. Bộ ngực cao vút, eo thon đầy đặn, dáng người cực kỳ thước tha, thanh âm ngọt ngào, cộng với hương thơm thoang thoảng làm say lòng người từ trên thân truyền tới. Hàng lập bất động thành sắc, đánh giá từ trên xuống dưới một lần rồi mới từ từ hỏi: người biết được ta? Trước đây chúng ta đã gặp nhau sao?" Hắn có chút nghi hoặc, có thể khẳng định đây là lần đầu hắn gặp nữ tử này. hàng Trưởng lão không biết, mặc dù vãn bối chưa từng ba kiến qua tiền bối, nhưng môn chủ sớm đã đem bức hòa của mấy vị trưởng lão cho tài cung phụng đường, chúng tôi mỗi lần tới đều thấy. Nữ tử xinh đẹp cung kính trả lời, nghe xong lời này, hàng Lập liền ngẩn ra, tiếp theo trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Tam nữ Diệu Âm Môn lại làm như vậy, chắc hẳn đó cũng là một cách tuyên truyền ra bên ngoài, biết chính mình là một vị trưởng lão của Diệu Âm Môn. Hàng Lập trong lòng cũng có chút buồn bực, nhưng trên mặt không biểu hiện ra cái gì, ngược lại quay đầu chuyển hướng nhìn vị trung niên nam tử đứng một bên, cười cười nói. Vàng Huynh, nhiều năm không gặp, người vẫn khỏe chứ, Trung niên nam tử khi nhìn thấy Hàng Lập xuất hiện, vẻ mặt có chút cổ quái, bây giờ ngay xong lời này ánh mắt lại càng phức tạp hơn. Trong đó phản phức có chút hâm mộ mà cũng có chút gì đó tự ti. Không nghĩ tới, hàng tiền bối vẫn còn nhớ tài hà. Văn mộ cho dù tài dịu âm môn có gặp bất hòa chân dung của tiền bối, nhưng trong khoảng thời gian dài cũng không dám tin tưởng việc này là thật. Chúc mừng tiền bối kết đăng thành công. Mùi hắn giật giật một chút, lộ ra một tiêu cười khổ nói. Vị trung niên nam tử này dĩ nhiên là thanh niên tu sĩ văn tường trước kia đã có duyên gặp gỡ hai lần tại khôi tên đảo. Bộ dáng, mặt mũi của hắn bây giờ gần giống như trước, chỉ là lúc trước văn nhược nho nhã, nhưng bây giờ đã đầu hai thứ tóc, vẻ mặt đầy tan thương, vừa nhìn đã biết khoảng sáu mươi. Huynh không cần xung hô tiền bối này tiền bối nọ, dù sao trước đây chúng ta cũng quen biết một chút, cứ nói chuyện với bạn bè thôi. Hàng lập miệng cười nói, hắn liếc mắt thấy một cái liền dần ra trình độ đối phương vẫn chỉ là rút cơ trung kỳ, đời này thật đúng là không còn hy vọng tiến vào kết đan. Vừa nghĩ trước đây, hắn là một thanh niên hào hoa phong nhã, giờ lại biến thành như vậy, Hàn Lập không khỏi cảm thán không thôi. Kỳ thật, cho dù Văn Tường Nguyệt không gọi thì hắn cũng tự dừng lại, bởi vì hắn có năng lực gặp qua ai là không thể quên, mặc dù tiếp xúc với đối phương không nhiều, nhưng khi nãy lúc bay qua thì đã nhận ra Văn Tường. Trước đây Văn Tường đối với Hàn Lập cũng không tệ. Vì vậy hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ Không thể để hắn chết trước mặt mình được Vàng thường nghe Hàng Lập nói vậy liền tiếp bảo không dám Vì vậy Hàng Lập bất đắc dĩ Đành để cho hắn tùy ý thôi Mà thiếu phụ đứng một bên Sau khi nghe mấy câu tâm sự của hai người Thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất lên Cực kỳ kinh ngạc Cặp mắt to long lanh của nàng Nhìn chầm chầm Hàng Lập Định hỏi cái gì đó Thì Hàng Lập bỗng nhiên quay đầu Khẩu khí lạnh lẹo hướng về phía đối diện nói Ba người các ngươi, muốn đi đâu? bổn nhân đã cho phép các ngươi rời khỏi rồi sao? Ba gã tu sĩ lúc thấy đối phương có được vị kết đăng kỳ ra tay giúp đỡ, thì bọn họ đã sớm kinh sợ rồi. Nhưng thấy Hàng Lập dường như không chú ý tới bọn họ, mà Hàng Huyên ôn lại chuyện cũ, trong lòng thầm cho rằng may mắn, nên từ từ lui về phía sau. Bây giờ nghe Hàng Lập nói như vậy, thần sắc trở nên trắng bệnh, sau khi nhìn nhau, lập tức chia ba hướng bỏ chạy người thì vờn pháp khí chuẩn bị chày trối chết, người thì phóng ra các thần phòng hộ đủ màu sắc để tự bảo vệ mình. <cười> Tìm chết sao? Hạng lập hư lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, tay nhẹ phất ra ba đạo kiếm quan màu xanh trái mắt, chợt lóe lên ở phía sau lưng ba gã tu sĩ kia. Bụp bụp mấy tiếng, tầng phòng hộ cùng với pháp khí bảo vệ đều giống như giấy mỏng bị kiếm quan to đùng như cây bát đánh tan nát. Bà tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên. Thân thể và pháp khí của chúng trong chớp mắt đều biến thành quang mang lóe lên đầy trời, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu phụ và văn tường thấy Hàng Lập chỉ giơ tay một cái, liền tiêu diệt được ba gã tu sĩ của độc Long Hồi thì không khỏi biến sắc. ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập càng thêm vài phần kính sợ. Mà ngay cả Hàng Lập cũng ngầm hài lòng. Ba đạo thanh nguyên kiếm quang, thoạt nhìn thì không có đặc sắc. Nhưng thực tế lại hàm chứa bên trong không ít linh lực của hắn, có thể một kích mà dứt được tu sĩ trúc cờ kỳ, làm hắn cũng rất vừa lòng. Xem ra, với tù vi tăng tiến thì thần thông của Thành Nguyên kiếm quang cũng càng tăng thêm. Được rồi, bị này cũng hòa văn, chẳng lẽ là. Hàn Lập tự hồi nhớ ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Văn tường hỏi. Văn Thượng nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thật khiến cho Hàn tiền bối che cười. Văn Tư Nguyệt chính là tiểu nữ của Tài Hạ. Hà. Hàng Lập nghe xong liền sừng sốt, nhưng lập tức cười ha hả Tại đây phải chúc mừng Văn Huynh, Văn Tư Nguyệt đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi trúc cơ kỳ, nói không chừng sau này cũng có thể kết đàn được đấy chứ. Nghe xong lời này, Văn Tường cũng lộ ra vẻ tự hào, có chút hoan hỷ nói. Không giới gạt hàng tiền bối, Văn Tư Nguyệt chính là niềm kiêu hãnh của Tài Hạ. Chỉ mới 20 năm mà đã trúc cơ thành công, ta cũng đặt hy vọng vào nó rất lớn. Ta thì đã không còn cách nào tiến thêm được, hy vọng nó sẽ tiến xa hơn ta. Khi nói những lời này, Văn Tường nhìn nữ từ bị ánh mắt triều mến. Nghe vậy Văn Tư Nguyệt liền e thẹn, ngại ngùng cúi đầu. Hàng Lập mỉm cười, nhìn nàng thêm lần nữa, có chút gật đầu tán thưởng, bởi vì tư chất của vị Văn Tư Nguyệt này xem ra rất tốt. Kế tiếp, Văn Tường cùng Hàng Lập nói về những trải nghiệm của mình. Mặc dù không có giao tình thâm sâu với đối phương, nhưng đột nhiên gặp lại cố nhân. Đường luôn là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Hàng Lập nhất thời cao hứng, Hàng Huyên trong chốc lát. Trong lúc trò chuyện, Hàng Lập biết được phần lớn những việc từng trải qua của một vị tu tiên giả từ chất bình thường như Văn Tường tại Loạn Tinh Hải. Sau khi chia tay với Hàng Lập không lâu, thì sư phụ của Văn Tường tòa hóa. Hắn một mình tu luyện lăn lộn hơn 10 năm, cuối cùng mới có thể biện cưỡng trúc cơ thành công, rồi bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Tình cờ gặp được một nữ đệ tử của Diệu Âm Môn, coi trọng nên gia nhập môn phái của nàng làm đệ tử ngoại sự. Từ đó về sau, hắn xử lý một số việc nhỏ cho sư môn. Kế đến thì vợ hắn sinh Văn Tư Nguyệt, nhưng bất hạnh là chẳng bao lâu sau khi sang xong thì vợ hắn lại gặp chứng bệnh lạ rồi qua đời. Bởi vì tình cảm phù thê cực kỳ thâm sâu, nên hắn cũng không muốn đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi con. Năm tháng trôi qua, Văn Tư Nguyệt dĩ nhiên cũng trở thành đệ tử của dìu âm môn. Nghe tới đó, hàng lập thở dài vài tiếng, Bởi vì hắn thấy cuộc sống và trải nghiệm đời thường của mình đơn giản hơn nhiều Bởi ngoại trừ tu luyện ra Hầu như không có gì để nói Điều này làm cho Hàng Lập chỉ còn biết cười khổ không thôi Nhưng cuối cùng Hàng Lập cũng hỏi tới việc Vì sao hai người bọn họ lại tranh đấu với ba tên muôn đồ của Độc Long Hồi Nghe Hàng Lập hỏi xong Văn Tường nhất thời lộ ra vẻ tức giận Còn sắc mặt Văn Tư Nguyệt có chút buồn bã Hàng Lập không khỏi cảm thấy quá lạ Văn Tường do dự một chút sau đó chậm rãi kể là mọi việc. Nguyên là sau khi văn tư nguyệt trưởng thành, cùng với một tu sĩ trẻ tuổi tiền đồ sáng lạng kết thành đạo lữ sâm tu. Nhưng vì tu sĩ trẻ tuổi đó bệnh bạc, sau khi thành hôn không lâu, trong một lần chiến đấu với tu sĩ khác, liền không may mất đi. Từ đó văn tư nguyệt trở thành quá phụ. Vì vậy, một số tu sĩ bên trong môn phái để ý tới người quá phụ xinh đẹp như nàng, nhưng văn tư nguyệt vì trưởng phụ mới mất. Các bạn không nghĩ tới việc đi thêm bước nữa nên đã liên tiếp từ chối nhiều lời đề xuất song tu của vài vị tu sĩ khác. Kết quả là đắc tuổi với không ít cao tầng của Diệu Âm Môn. Do đó, lần này bọn họ phái Văn Tường Nguyệt thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm là hộ tống và bảo vệ một lô hàng hóa trân quý đi qua lãnh địa độc Long Hồi, kẻ tử địch của Diệu Âm Môn. Vì thấy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nên Văn Tường làm cha tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn liền đi với con gái của mình một chuyến Ban đầu tin tức được giữ cực kỳ bí mật nhưng không hiểu tại sao là bị người của độc long hội biết được từ đó hai cha con của họ bị truy đuổi đến đây thì bị ba tên tu sĩ kia chặn đường không thể làm gì khác hơn là phải liều mình chết đánh một trận nếu không phải xảo hợp trùng lúc Hàng Lập đi qua thì hậu quả chắc chắn khó lường tưởng tượng được nghe lời lệ tức giận của Văn Tường Hàng Lập sờ cầm hồi lâu không nói gì Hắn ngày ra được ý tứ của Văn Tường là muốn mình làm chủ cho phụ tử hai người bọn họ. Nhưng dù sau đó chỉ là lời phiến diện một phía, hắn sẽ không vì một chút giao tình với đối phương mà nhún tay làm loạn sự tình của Diệu Âm môn. Chương 431: Hư Thiên Điện. Văn huỳnh cũng là người Diệu Âm môn, hắn là biết rõ ta chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi, chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Bất quá, chuyện này nếu thật như Văn huỳnh nói, Tư Nguyệt Đạo Hữu bị ủy khuất rất lớn, ta khi gặp Tử Linh Đạo Hữu, thuận tiện sẽ đề cập qua. Bất quá, Tử Linh Đạo Hữu có thể nghe hay không thì cũng khó nói trước. Vàng Tử nghe thấy Hàng Lộc không có quản việc này, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng là biết mình cùng đối phương giao tình không sâu, có thể ra tay cứu mình cùng con gái như vậy, đã tính là rất nhớ tình bạn cũ rồi. Cũng không chúc án hận nào trong lòng, cả quyết nói lời cảm tạ. Xong kê Tư Nguyệt tiến lên hành đại lệ với Hàn Lộc. Nhưng bị Hàng Lập cười cười tuyệt Bất quá, Hàng Lập phản phất cũng có chút nghi hoặc Hỏi lại một câu Tư Nguyệt Đạo Hữu không phải đệ tử của Trác Hữu Sứ sao? Các người sao không nói với Trác Hữu Sứ? Ngày xong lời này Văn Tư Nguyệt thần sắc càng thêm ảm đạm Nhẹ giọng giải thích Hàng tiền bối không biết Lần này phân phó ta tới đây làm việc Là do một vị trí thân của gia sư Gia sư cũng hy vọng ta có thể cùng người đó Tiến thành song tư Nhưng bị ta cười tuyệt Điều này làm cho gia sư rất không vui. Nói xong lời này, vẻ mặt của nàng bất đắc dĩ, có vẻ thê lương diễm lệ cực kỳ, làm cho hạng lập nhìn cũng không khỏi ngợn ngơ, nhưng lập tức không dám nhìn lâu, quay đầu nói với văn tường. Ta còn có chút chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể đi cùng với hai người, Tại hạ cáo từ đi trước một bước. Nói xong, hạng lập hướng hai người chắp tay chào. Văn tường tự nhiên cũng không có lời gì giữ lại, vội vàng nói vài câu cảm kích. Hàng Độc cười một cái, rồi hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà đi. Nhìn qua phía cầu vồng biến mất, cha còn Văn Tường trong chốc lát cũng không nói gì. Hồi lâu sau, Văn Tư Nguyệt bất mãn nói: "Phụ thân, người cho tới bây giờ vẫn không nói cho con biết." Người cùng hàng trưởng lão của bổn Môn là người quen biết cũ. Hơn nữa nghe hai người nói qua, từ hồ còn biết vị tiền bối này trước khi kết đan, có thể nói cho con nghe một chút được không? Phải biết rằng hàng trưởng lão đối với những đệ tử như chúng ta mà nói hết sức là thần bí. Nàng vừa nói, ý giận hơn trước là biến thành hiếu kỳ mà hỏi. Văn tử nghe xong lời con gái, thở dài một tiếng có chút ít triệu mới nói. cha cùng vị hàng tiền bối này chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi, cũng không có thầm giao gì hơn nữa lúc trước khi ta quen biết, tù bị của hắn cùng cha chênh lệch không nhiều. tại cung phùng nội đường được nhiên nhìn thấy bức họa của người này, ta còn giật mình. sau đó mấy ngày tâm tình cũng không thể nào an ổn. người này lại có thể vào kết đăng kỳ, còn thành trưởng lão của bổn môn, thật sự là khó tin. vạn tường vừa nói trong đầu không khỏi nhớ lại tình hình lúc cùng hàng lộc quen biết, gần là một chút nhất thời có chút thất thần. vạn tường nguyệt thấy vậy. Từ hồ biết rõ phụ thân mình suy nghĩ cái gì, cũng dừng ở một bên lặng lặng chờ. Nàng trong lúc đó nhất thời không nói gì, chỉ có bầu trời là nghe tiếng gió ào ào rung động. Hải vật ở phụ cần đột nhiên trở nên náo nhiệt. Liên tục có tu sĩ cấp tốc bay về nơi này, sau đó cực kỳ mừng rỡ hướng lên trên bầu trời cao mà bay đi. Tại nơi đây có một tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng trên không trung, không chút lay động cung điện này cao trần trăm trường, toàn thân bao phủ bằng bạch ngọc luyện chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực kỳ, tỏ ra ánh sáng nhàn nhạt trong suốt. Trùng quanh được một tầng ánh sáng kim sắc dày đặc bao bọc, ở trên bầu trời cao ngàn trường, mà những tu sĩ kia cũng không chần chừ bay về phía cung điện này, bạch quang lóe lên thông qua màn hào quang mà đi thẳng vào trong cung điện. Hiện tại một đạo cầu vồng đang bay nhanh tới, khi tới vùng biển phía dưới cung điện thì bỗng nhiên ngừng lại. Sau khi cầu vòng thu vào, hiện ra một vị thanh niên tướng mạo bình thường xuất hiện, là Hàng Lập đúng theo bản đồ mà tìm kiếm tới. Hàng Lập có chút nghi hoặc quan sát địa đồ trong tay, rồi nhìn ra bốn phía cái gì cũng không có. Sau đó, hướng về phía mặt biển ở phía dưới, ngưng thần nhìn trong chốc lát, vẫn không có thu hoạch gì. Hàng Lập vẽ nghi ngờ trên mặt tăng thêm vài phần. Đột nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngận đầu nhìn lên vừa nhìn thấy tòa thành bằng ngọc trôi nổi trên không trung, hạng lập hít vào một hơi, vẻ mặt kinh ngạc. hắn ngơ ngác nhìn cung điện này hồi lâu, rồi mới hồi phục lại tinh thần. bất quá hắn cũng không có mạo muội tới gần cung điện này, mà ở tại chỗ trồng ngâm trồng chốc lát. đột nhiên hắn thần sắc vừa động, trên mình thanh quang lóe lên, người đã biến mất vô ảnh vô tung. một lát sau một đám mây đỏ cấp tốc bay tới, tại nơi hạng lập biến mất cách đó không xa, gần lại. Sau đó, mây đỏ tạng ra, một vị lão giả đầu tóc đỏ hồng xuất hiện, cũng cầm trên tay một tấm bản đồ bằng lùa tương tự như vậy. Hắn cúi đầu liếc nhìn chiếc khăn, mắt lạnh lẽo dò xét bốn phía phía dưới, cũng không chút chần chừ nhìn về phía bầu trời, lập tức trông thấy tòa cung điện trên không trung, không khỏi sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sau đó, hồng phát lão giả không chút nghỉ ngợi, lần nữa hóa thành đám mây đỏ hướng về phía bầu trời mà bay tới. Khi Bạch Quang trên mình lão giả chợt lóe lên, cả người truy vào màn hào quang kim sắc xong, thần hình Hàng Lập lại hiện ra ở khu vực phù cận. Hắn chào mày, thần sắc âm trầm bất định. Kế tiếp, 7-8 ngày sau, Hàng Lập kiên nhận ẩn nấp ở một bên, lại gặp được hai gã tu sĩ kết đang bay vào màn hào quang, tiến vào trong cung điện. Bọn họ cũng cầm tấm bản địa đồ bằng lùa. Hàng Lập rốt cuộc nhìn không được, bản thân cũng bay đến trước màn hào quang, lấy tấm địa đồ ra sau khi đem linh lực chậm rãi đắp vào trong địa đồ, lập tức trên địa đồ phát ra linh quang bạch sắc, đem hàng lập bao bọc vào bên trong. sau đó, hàng lập nhẹ nhàng nhấc cất bước, rồi nhẹ nhàng xuyên qua đám hào quang kim sắc mà đi vào. quay đầu lại quan sát màn hào quang, lần nữa quan sát cung điện cực kỳ hoa lệ, hàng lập không chần chờ bay vào. bây giờ cũng gần tới điện, hàng lập mới phát giác. Lối vào phía trên cung điện hơn 10 trường, còn có ba chữ lớn cổ bằng ngân sắt, Hư Thiên Điện. Ba chữ này chặn nhân khí thế kinh người, nét bút phát thảo trong đó càng bén nhọn kinh người. Hắn chỉ hơi chút nhìn qua trong chốc lát, hai mắt đã sinh ra cảm giác ngầm ngấm đau. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, vội vàng cúi đầu không dám nhìn, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Liếc nhìn cửa vào thâm thúy của cung điện lần nữa, Hàn Lập cắn răng một cái, cẩn thận đi vào sau khi tiến vào cửa điện, hằng lập ngạc nhiên, bởi vì trước mắt xuất hiện một thông đạo hẹp, không thấy điểm cuối. Thông đạo cũng là dùng ngọc mà xây thành. nếu chỉ vậy thì cũng không có gì đáng nói. nhưng thông đạo này rộng chỉ hai ba trường, mà lại cao tới ba bốn mươi trường, làm cho người ta sau khi đi vào tâm thần cực kỳ bị áp lực, phi thường không thoải mái. hằng lập nhíu nhíu mày, bốn đem thần thức phóng ra ngoài. Nhưng lập tức sắc mặt thay đổi Thần thức đồng vào bách tường bốn phía Lập tức không chút khách khí Bị bắn ngược trở về Căn bản không cách nào xuyên qua nửa phân Đừng nói chỉ là thăm dò tình hình cung điện Hàng lập tròn mắt Tên quan chợt lóe lên Hướng một cái mặt ngọt bích Đình thần nhìn lại Mới phát hiện trên bề mặt Có luồng sáng như có như không chớp động Nếu không nhìn kỹ Căn bản không cách nào phát hiện ra Xem ra thông đạo này đã bị cao nhân hạ cấm chế Hàng lập vương tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bề mặt tường ngọc trong chốc lát Tuy không cách nào nhận biết được là dạng cấm chế nào Nhưng trong đó ẩn chứa linh lực thâm bắt khả trắc Làm hàng lập trong lòng khẽ chấn động Hắn im lặng thu hồi ngón tay Tay sờ sờ cầm ở trong thông đạo Lặng lặng trầm ngâm một lát Rồi mới đi bộ tiến về phía trước Hàng lập nhèo mắt Ở bên trong thông đạo không chút hoang mang nhìn chung quanh Đã biết nơi đây có cấm chế Hắn cũng không sợ hãi Con người ẩn nấp tại phù cận đánh lén mới có thể lớn mật đi về phía trước. Bất quá, coi như thông đạo này thật sự là dài. Hàng lập qua thời gian một bữa cơm mới đi hết được. Nhất thời một lối ra có màn hào quang màu thủy lam xuất hiện ở trước mắt. Hàng lập tinh thần thoáng rung lên, nhanh bước vội về phía trước. Kết quả sau khi lọt vào trong tầm mắt làm cho ánh mắt của hắn co rút lại, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Trước mắt, trong màn lam mang, Đúng là một gian phòng cực kỳ rộng lớn. Căn phòng này diện tích trường ba bốn trăm trường, hùng vĩ cực kỳ to lớn. Đúng là đồng thời đi vào mấy ngàn người cũng không có tạo ra sự chen chúc. Càng kỳ lạ chính là trong phòng đều đứng sừng sửng mười mấy ngọc trụ. Những cây ngọc trụ này chẳng những có chu vi mười mấy người ôm, hơn nữa được điều khắc tinh tế. Trên mặt mỗi cây đều khắc các loại chim thú kỳ lạ mà hàng lập đã từng hoặc chưa từng gặp qua. Cả một đám trong đất sống động. Mười phần linh khí, không có loài nào giống nhau Mà trên đỉnh các cây cột này Có mười mấy tên tu sĩ quần áo khác nhau Hoặc đứng hoặc ngồi Những tu sĩ này Ngoài trừ cá biệt mấy người Tất cả đều một người độc chiếm một cây cột Hơn nữa không có ai lớn tiếng nói chuyện Mà khi Hàng Lập tới Cũng chỉ một phần nhỏ tu sĩ Lười biến chú ý Nhưng trong đó có mấy người Thì lộ ra thần sắc kinh ngạc Hàng Lập lại cười khổ một cái Bởi vì những người kia hắn cũng nhận ra chương 432, cực âm sư tổ. Hắn ta đang ngồi xếp bằng một mình tại góc, đang lạnh như băng, nhìn hắn trong mắt không giấu được vẻ ngoài ý muốn. Tại đỉnh một cây cột ngọc khác, đang đứng hai người, một nam một nữ, trong đó, nữ tu sĩ My thanh một tú cũng đang ngạc nhiên nhìn về phía hàng Lập, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Đó đúng là tự linh tiên tử của Diêu Âm môn, mà bên cạnh nàng là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, thần thái ôn dung, phóng khoáng. Nam Tử này thấy Tử Linh Tiên Tử thần sắc có chút cổ quái, liền theo ánh mắt nàng, trên dưới dò xét Hàng Lập vài lần, thấy hắn chỉ là một người trẻ tuổi, không khỏi trong mắt, lấy lên một tia lạnh lùng, rồi hướng tới Tử Linh Tiên Tử hỏi nhỏ câu gì. Kết quả, Tử Linh Tiên Tử cười nhẹ một cái, cùng Nam Tử nói nhỏ vài câu, giống như đang giải thích thân phần của Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày, đối với hành vi hai người họ làm như không thấy, chuyển mắt lạnh lùng hướng qua chỗ khác. Bởi vì theo ánh mắt đang truyền đến này rõ ràng mang theo định ý Điều này làm cho Hàng Lộc có chút kỳ quái Kết quả lọt vào trong mắt là một lão giả Đang mang sắc mặt giận dữ nhìn về phía hắn Hàng Lộc khẽ giật mình Sau đó liền nhận ra đối phương Thầm cảm thấy phiền toái đã tới Đối phương đúng là miêu trưởng lão của lục đạo liên minh Lúc trước bởi vì chuyện anh lý thú Đối phương cùng cố trưởng lão muốn giết người diệt khẩu lại không ngờ bị Hàng Lập nhân đối phương nguyện khí đại thương cùng trần pháp cấm chế, ngược lại đem đối phương tiêu diệt. Việc này qua nhiều năm như vậy, miêu trưởng lão này vẫn còn nhớ tới hắn, xem ra lão cùng cố trưởng lão giao tình cũng không tệ. Hàng Lập tuy trong lòng lẩm bẩm, nhưng hôm nay cũng không để ở trong lòng. Tiếp theo là chuyện hướng thoáng dò xét những tu sĩ khác. Nhưng hắn không có nhận được vị nào quen mắt, vì vậy hắn do dự sau khi một lát, Rồi cũng xuyên qua Quang Lam đi vào bên trong đại sảnh Tùy ý tìm một cây cột ngọc không người bay lên đỉnh Học theo người khác khoanh chân ngồi xuống Sau đó mới chính thức dò xét những vị tu sĩ không quen biết kia Bởi vì thần thức ở trong phòng đã bị cấm chế Cho nên Hàng Lộc cũng nhìn không ra những tu sĩ kia tu vi như thế nào Chỉ biết là nơi này chỉ sợ đại bộ phận đều là tu sĩ kết đăng kỳ trở lên Tu sĩ trúc cơ kỳ rất ít Thậm chí nói không chừng, ngay cả lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng đến đây. Ôm loại suy nghĩ này, hàng lột tuy ngồi xếp bằng bất động, nhưng lại chú ý xem kỹ tất cả các tu sĩ khác. Một lát sau, đốt cuộc hắn cũng nhìn ra một ít kỳ quạt, phát hiện hai gã 89 phần 10 là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Một vị áo vàng lông mì trắng là một lão nho sinh khuôn mặt gầy gò. Người này một tay thảnh thơi để phía sau, tài kia cầm một quyển sách bằng thẻ tre cũ nát hứng thú không ngừng xem. Lại còn dung đuổi đắc ý Lộ ra vài phần là một tên mọt sách Người còn lại thì là một vị trung niên Mỹ phụ áo trắng Mỹ phụ này dung nhan xinh đẹp Nhưng toàn thân tản ra hàng khí thấu xương Làm người ta không dám lại gần Lúc này Mỹ phụ mặc không biểu tình Đang lau chùi một bao trường kiếm màu đen Từ lúc hàng lập ở phía ngoài Tiến vào trong phòng Nàng căn bản không có liếc nhìn qua Mang bộ dáng phi thường cao ngạo Những tu sĩ khác tuy cũng lạnh lùng Nhưng so với hai người này lại giống như có chút giả tạo. Hơn nửa phần lớn những tu sĩ ở đây nhìn về phía hai người này trong mắt chứa đựng một phần kính sợ. Đó chính là điểm mà các tu sĩ khác không có. Chỉ cần điểm này thôi, Hàng Lập đã khẳng định hai người này nhất định là cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Đương nhiên, Hàng Lập cũng nhận thức được, ngoài trừ hai người này ra, những tu sĩ khác cũng có một chút ít đặc thù, cũng không thể xem nhẹ. Một ví dụ rất rõ ràng, đó chính là huyền cốt thường nhân, luận tu vi lão ma này dường như chỉ là kết đan hầu kỳ, nhưng chính thức chém giết thì tu sĩ kết đan hầu kỳ không phải là đối thủ của hắn, cơ hồ có thể nói là gần với Nguyên Anh Kỳ. Ai biết trong những người khác còn có mấy lão giả heo để ăn thịt hội chứ? Hàng Lập trong lòng không ngừng cân nhắc là giống như đã quên mất chính bản thân hắn, diệt một vị tu sĩ đồng cấp cũng không cần phải tốn nhiều sức lực. Không quản như thế nào, hàng lập trong lòng tính toán cẩn thận một phen, đây cũng không phải là âm thầm hợp kế, vậy thì những người này tụ đến nơi đây mục đích thật sự là gì? Không phải là đại hội những tu sĩ rảnh rỗi, nhàm chán chứ? Dù sao, vô luận là mạnh bản đồ rách nát hay là tòa hư thiên điện trôi nổi giữa không trung đều biểu hiện hết sức thần bí. Thậm chí, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều bị hấp dẫn tới đây, nói rõ nơi đây, khẳng định sẽ có một sự việc khó lường phát sinh. Nhưng đáng tiếc, chính là hắn đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Nếu không, cũng có thể âm thầm và đa kế hoạch hành động, tránh được đến lúc đó có nguy hiểm phát sinh ngoài ý muốn mà thân lại đang ở trong hoàn cảnh bất lợi. Trước mắt, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Hàng Lập đang trầm tư suy nghĩ, bền tai đột nhiên truyền đến thanh âm của huyền cốt thường nhân. Tiểu tử không nghĩ tới, ngươi cũng có hư thiên tạng đồ, lần này đoạt bảo, chúng ta cùng hợp tác thế nào? Đoạt bảo sao? Vừa nghe hai chữ này, Hạng Lập trong lòng chợt vui vẻ, biết rõ đáp án cuối cùng của mình cũng tới rồi, nhưng trên mặt vẫn bảo trì thần sắc như thường, bình tĩnh truyền trở lại một câu. Không biết tiền bối ý định hợp tác như thế nào? Trước tiên có thể nói một chút được không? Người thiếu niên, giao huyền quốc thượng nhân hóa thành, vừa nghe Hạng Lập không có ý cự tuyệt, không khỏi tinh thần chấn động, đang muốn truyền âm lại để trao đổi, thì lối vào phòng lại truyền đến tiếng bước chân rồi từ bên ngoài lại ngân ngang đi vào thêm hai người. Hằng lập cùng Huyền cốt thường nhân nhìn rõ hai người này, đồng thời thần sắc đại biến. Hằng lập chỉ là sắc mặt có chút trắng bệt, mà Huyền cốt thường nhân thì khuôn mặt hoàn toàn vàng vẹo, lộ ra trong mắt một tia huyết sắc điên cuồng. nhưng may mắn, hắn còn đủ tâm cơ thâm trầm. Loại thần sắc này chỉ nhất thời lóe lên, sau liền khôi phục lại bình thường. Hai người vừa tiến vào đại sảnh cũng không có phát hiện gì trạng của Huyền cốt thường nhân. Bất quá, Hàng Lập nhìn qua hai người này trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Bởi vì một trong hai người đúng là thiếu đạo chủ cực âm đạo ô sử. Vị khác, tuy Hàng Lập không quen, là một vị trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, nhưng hắn trong lòng lại ngầm đoán được thân phần của đối phương, không khỏi lại có chút hối hận khi đã tới đây. Lúc này, trung niên tu sĩ dẫn theo ô sử tiến nhập đại sảnh, đưa mắt nhìn qua tất cả sau đó ánh mắt dừng lại tại một bề tu sĩ sắc mặt khô vàng rồi cười lành vài tiếng tu sĩ sắc mặt vàng như màu đất thân hình có chút khè rung lên nhưng sau đó hắn là nghĩ tới cái gì thân thể lập tức trấn định lại đứng thẳng lên tốt rất tốt trùng đình nhân cười lành nói vài tiếng trong mắt hàng quan chợt lóe lên xong cũng không nhìn thêm mà đảo mắt hướng qua hàng lộc ánh mắt vừa hướng tới trên người hàng lộc Hàng Lập lập tức giống như bị độc xà nhìn chằm chằm, không khỏi lồng tóc dừng đứng lên. Tùy thoạt nhìn thần sắc vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế, trong lòng thật là bất an không yên. Nhưng lập tức, Hàng Lập chợt ngạc nhiên, bởi vì trung niên nhân sau khi xem xét khuôn mặt của hắn, trên mặt lại không giấu được một vẻ vui mừng. Tùy hắn đang rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng Hàng Lập lại sớm nhìn ra được. Điều này Hàng Lập có nghĩ không ra, liền có một chút nghi kỳ. Tất cả đều bị huyền quốc thượng nhân nhìn rõ, cũng sừng sờ. Sau đó, mắt hắn chuyển động vài cái, cúi đầu trầm tư. Lúc này, người trung niên đã trông thấy lão nhân nho sinh cùng trung niên mỹ phụ, có chút khẽ giật mình, rồi đem hàng quang trong mắt thu lại. Trên mặt vui vẻ hướng hai người ôn quyền nói. Không nghĩ tới, Nam hạt Đạo Thanh Huynh cùng Bạch Bích Sơn ôn phu nhân cùng tới. ô mộ thật sự là thất kính. Có cái gì thất kính? Ta nào có thể so với gia nghiệp cực âm đạo của Ô Huynh, cũng chỉ có thể tới nơi này tìm chút vận khí mà thôi. Dù sao, đây là 300 năm mới có được một cơ hội. Hơn nữa ta nghe nói, mang hồ tử lần này cũng được người khác cho hư thiên tàng đồ, chỉ sợ không lâu cũng sẽ tới đây. để lúc đó, lấy lão bất tử chúng ta lại hồi họp nơi này. Lão giả cầm trong tay, thẻ tre nhẹ nhàng hạ xuống, mặt như cười như không nói. Mang hồ tử cũng tới. Người trung niên nhân, thần sắc liền biến đổi, từ hồ đối với người kia kiên kỳ dị thường. Đúng vậy, ngày nay hắn bởi vì thọ nguyên nhanh, nên đến lần này muốn đi hư thiên điện tìm chút thọ nguyên quả trong này, đến luyện chế vài viên trường sinh đan hy vọng có thể sống lâu thêm sáu 60 năm. Lão giả dường dương nói ra, từ hồ có chút hương vị trào phúng, mà Mỹ phụ nhân, lãnh nhược băng xương, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục lau chùi bảo kiếm, căn bản không thèm để ý tới hai người này. Hàng Lập nghe xong bọn họ nói chuyện với nhau, kiềm lòng không được hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy chỉ là vài lời ngắn ngủi, nhưng cũng đem lại cho Hàng Lập rất nhiều tin tức hữu dụng. Người trung niên, quả nhiên là sư phụ cực âm sư tổ của ô sử, nghe ngôn ngữ của bọn họ còn có thể có một vị cao nhân Nguyên Anh Kỳ muốn tới đây. Ở bên trong hư thiên điện lại có linh dược có thể kéo dài tuổi thọ, thật sự là khó tin, khó trách ngay cả cao nhân Nguyên Anh Kỳ cũng tập trung tới đây. Trường 433, Cựu Khúc Linh Xâm Tuy không biết phía trước gặp được cái gì, nhưng trong tòa cung điện cổ quái này xem ra đúng là giống như huyết sắc thí luyện ở Việt Quốc vậy. Tất cả đều là những nơi hoang dã do cổ tu sĩ kiến tạo nên. Bảo vật bên trong tuy không ít, nhưng nguy hiểm cũng nhất định là không thiếu. Mà cực âm sư tổ với biểu tình như vừa rồi làm cho hắn trong lòng sợ hãi rét luôn, cũng không biết đối phương có chủ ý gì. Có lẽ không quản sự tình nơi đây Lập tức rời khỏi mới là ý định sáng suốt Bất quá Nghe vài lão quái vật nói Nơi này 300 năm mới có thể tiến đến một lần Nếu mà lùi bước như vậy Khả năng hắn cũng không còn cơ duyên như vậy nữa Điều này làm cho Hàng Lập có chút do dự Hàng Lập đang tâm tình bất định Thì bên tai truyền đến thanh âm Của huyền cốt thường nhân Tiểu tử Trên người của người có cái gì Mà cực âm nhất định phải có hay sao Nếu không Hắn như thế nào đối với ngươi lộ ra loại vẻ mặt như thế này? Như ta đoán không sai thì tiểu tử ngươi chỉ sợ sẽ gặp phiền phức không nhỏ đâu. Thành âm của hiền cốt tuy bình thường nhưng rõ ràng tràn ngập ý diệu cợt. Nghe xong lời này, Hàng Lập trong lòng hư lạnh một tiếng, lập tức lên tiếng đáp. Nếu vị cực âm đạo chủ này biết rõ các hạ đang ở chỗ này, chắc hẳn lại càng cao hứng hơn. Quá nữa là sẽ cùng tiền bối hòa thuận nói chuyện tình cảm thầy trò Người dám uy hiếp ta? Huyền quốc thường nhân vượt ngay hàng lập nói, khẩu khí liền âm trầm. Không dám người với thân phận và thủ đoạn như thế kia, ta sao dám làm vậy? Bất quá tiền bối cũng nên trông chừng cho tốt một chút, nếu không bạn bối trong tình huống tính mạng khó giữ được, nói không chừng sẽ lỡ lời đem chuyện của tiền bối nói ra. Hàng lập mặt không chút biểu tình đáp. Huyền quốc hồi lâu cũng không có lên tiếng. Hàng lập cho rằng đối phương thẹn quá hóa giận, nhất thời sẽ không trở lại quấy rầy mình. Bên tai. Bỗng nhiên truyền đến một câu lành như băng Nội dung lời nói làm hắn đầu tiên là sửng sở Nhưng lập tức vừa mừng vừa ngạc nhiên Người muốn hay không kết thành nguyên anh kỳ Tiền bối, nói lời này là có ý tứ gì? Hàng lập chế trù hưng phấn trong lòng, bình tĩnh hỏi Có ý gì? Lời nói của ta rất đơn giản mà Ta biết rõ một loại đồ vật làm cho cơ hội ngân kết nguyên an tăng thêm Vật ấy hiện bên trong hư thiên điện Trừ cái đó ra, cũng đừng nghĩ có phương pháp nào khác Người nếu chịu cùng ta liên thủ, nhân cơ hội này diệt trừ nghịch đồ cực âm, ta sẽ chỉ rõ chỗ của vật ấy cho ngươi, đem phương pháp hoàn toàn nói cho ngươi. Điều kiện này thế nào? Phải biết rằng nếu không phải ta tu luyện quỹ đạo, càng bạn không dùng được vật ấy, thứ này cũng không cần nói cho ngươi. Cho dù ngươi không chịu cùng ta liên thủ, cực âm xem ra cũng sẽ chủ động tới tìm ngươi. Đến lúc đó, Huyền Cốt vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, đầy sắc khí từ từ nói ra không chút che giấu về cực âm sư tổ. Hàng Lập nghe xong, không có lập tức đồng ý hoặc cự tuyệt, mà là ngồi tại chỗ im lặng, trên mặt nhíu mày, ngâm trầm suy nghĩ. Thiếu niên hóa thân của Huyền Cốt thượng nhân cũng cực kỳ thông dong, không chút hấp tấp nóng nảy. Hắn tin tưởng chỉ cần là tu sĩ kết đăng kỳ, không ai có thể cự tuyệt được dù hoặc lớn như vậy. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của Hàn Lộc. Lúc này, Cực Âm Tổ sư cùng Ô Sử Bảy đến bên cạnh cây cột của lão nhân nho sinh, cùng nho sinh hàng huyên vài câu, đồng thời hướng tới mỹ phù họ Ôn nói một hai câu. Chỉ là phụ nhân kia khi lau chùi xong bảo kiếm, liền trường kiếm thu lại, rồi nhắm mắt dưỡng thần, căn bản ngay cả mí mắt đều không có nhướng lên, bộ dáng không chú ý tới. Cực Âm Tổ sư bị lạnh nhạt như vậy, Cũng không tức giận hay xấu hổ, vẫn nói cười như không, hiện nhiên lòng già cực kỳ thâm sâu. Hàng lập thu tất cả sự tình vào trong mắt, đối với cực âm tổ sư lại càng tỏ ra kiên kỳ. Người này không chỉ có tu vi cao thâm, tầm cơ xem ra cũng hơn hẳn người thường. Nếu không phải vậy, năm đó huyền cốt lão ma làm sao mà bị hại nơi tay hắn phải chuyển sang tu luyện quỷ đạo, ngay cả con đường luân hồi cũng hoàn toàn bị phá hỏng làm cho Huyền Cốt thống hận đến cực điểm, hận không thể nào đem hắn đốt thành cho bụi. Bất quá, không quả ơn oán giữa Huyền Cốt lão ma cùng cực âm, hôm nay hắn đúng là vẫn bị những người này theo dõi. Cái này đưa bởi hắn mà nói, đúng là một vấn đề không ổn chút nào. Có thể nói, hắn hôm nay trước mặt Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu thật muốn chính diện đối địch, khả năng có thể chạy trốn thật sự là thấp đến đáng thương. Dù sao tu vi kết đan sơ kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ thực sự là kém quá xa. Dù cho hắn có pháp bảo cùng về kim trùng lợi hại thì cũng vẫn bị người ta giết mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc Hàng Lập rút cuộc truyền âm sang huyền cốt hỏi một câu Người cũng nên giải thích cho ta một chút lời nói vừa rồi qua khẩu khí hình như ngươi hiện tại cũng có thể chống lại một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hàng Lập khẽ bấp máy môi nói Đương nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ thì việc này người không hỏi ra cũng nói. Huyền cốt trên mặt thoáng hiện vẻ vui, sau đó ngầm truyền âm trả lời. Hàn Lộc nghe xong cũng không có hỏi qua, rồi dứt khoát ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, giả bộ như đang luyện khí. Vật nọ tên gọi là Cựu Khúc Linh Thâm, chính là vật do thiên địa linh khí biến thành. Bản thể tuy nhiên chỉ là một loại linh thảo nhưng mười phần linh tính, từ khi sinh ra sẽ biến ngạo thành các loại động vật hoặc côn trùng, có thể tự hoạt động. Còn phi thường ám hiểu đồn thuật, đồn mộc, nhiều năm trước, ta tại hư thiên điện này có trông thấy qua vật ấy, chỉ là lúc ấy tu vi quá thấp, lại không có pháp khí phù hợp để bắt đành phải thôi, mà lần thứ hai sau đó tới, ta lại đã tu thành nguyên anh, tự nhiên sẽ không tổn hao khí lực cho vật này, hiện hôm nay đành phải tiện nghi cho người rồi. Huyền Quốc phản phất có điểm không muốn nói ra, tủ khúc lên xâm, hàng lập nghe xong, hít vào một hơi khí lạnh. Hàng Lập chính là đã nghe qua đại danh của vật này. Đây chính là tiên thảo trong truyền thuyết. Tuy có rất nhiều điển tịch viết về loại linh thảo này, nhưng Hàng Lập cho rằng vật đó xuất hiện thật sự tại thế gian này chắc hẳn cũng là vào thời kỳ hoang dã rồi. Chẳng lẽ hư thiên điện còn tồn tại vật như vậy sao? Bớt quá, nói đi cũng phải nói lại. Tại chỗ cổ tu sĩ lưu lại này phát hiện ra một hai loại tiên thảo như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cựu khúc linh xâm đối với việc ngân kết nguyên an. Có chỗ hữu dụng thì đúng là hắn thực sự lần đầu nghe nói qua. Trong những điện tịch kia, đúng là chỉ hàm hồ nói sơ qua công dụng chứ cũng không có rõ công dụng của nó. Lão ma sẽ không lừa mình để liên thủ, cố ý dùng lời nói lung lạc hắn chứ. Hàng Lộc có chút hoài nghi. Có lẽ đoán được nghi kỳ trong lòng Hàng Lộc, huyền cốt sau đó nói. Yên tâm, đợi lát nữa sau khi qua cửa xong, tại cửa thứ hai, ta sẽ trước hiệp trợ ngươi bắt vật ấy. Sau đó, Đợi cho giải quyết xong nghịch đồ, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp điều chế linh dược. Đến lúc đó, ngươi giờ theo cách điều chế cứ trình tự mà làm, có thể lợi dụng hoàn toàn vật ấy, để tỷ lệ ngân kết nguyên anh của ngươi tăng lên không ít. Bất quá, lần này tới hư thiên điện, ta cũng là do tình thế bắt buộc. Đối với tù luyện của ta sau này, hữu dụng hơn. Đến lúc đó, ngươi cũng ra tay tương trợ một chút. Cứ như vậy, ta mới có thể nắm chắc thêm phần thắng trong tay. Huyền Cốt chủ động giải trừ ngờ vực vô căn cứ của Hàng Lập, sau đó nói ra một điều kiện không nặng không nhẹ, bỏ đi đại bộ phận lòng nghi ngờ của Hàng Lập. Được rồi, nếu là người thật có nắm chắc hạ được cực âm, ta ra tay hiệu trợ cũng không phải là không thể nào. Hàng Lập đốt cuộc đáp ứng, tạm thời cùng Huyền Cốt kết thành minh hữu. Chỉ là cái lời giao kèo này thật sự rất là yếu ớt, có thể duy trì đến khi nào thật sự khó nói. Phỏng chừng lúc cực âm tổ xưa bị gì? cũng chính là lúc quan hệ giữa bọn họ tan vỡ nhưng hằng lập trong lòng cùng thở phào một cái nghe huyền cốt lão ba nói hằng tới đây hư thiên điện cũng không phải là lần đầu có một vị minh hữu sành sỏi như vậy so với tình huống hai mắt tối mò mò thì vẫn tốt hơn hằng tối thiểu có thể từ miệng đối phương biết rõ một ít tình huống cơ bản của hư thiên điện trước khi đối phó với cực âm tổ sư thì đối phương vẫn có thể tin được cứ như vậy hằng lập cùng đối phương sau khi hiệp nghị xong Cũng bắt đầu từ miệng đối phương, thám thính tình huống đại khái của hư thiên điện. Sau khi cùng huyền cốt lão ma ngầm đàm luận hồi lâu, sắc mặt của Hàng Lộc cũng trở nên đỡ hơn nhiều. Xem ra, cơ hội cùng nguy hiểm luôn cùng tồn tại. Lần này, hành trình tại hư thiên điện thật đúng là nguy hiểm trùng trùng. Hắn không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Sau đó, thật sự tâm thần đám chìm bắt đầu ngồi xuống liền khí. Trong đại sảnh này, Hàng Lộc không cần lo lắng ai, được nhưng đánh lén. Hắn đã sớm thử qua, ngoài trừ một ít các loại tiểu pháp như phiêu phù thuật ra, thì nếu vẫn dùng pháp lực, lập tức pháp lực sẽ tiết ra ngoài, không cách nào thi triển thành công. Thậm chí, pháp bảo trong cơ thể ở nơi này cũng giống như là vật chết, đều không thể sử dụng. cấm chế nơi này thật đúng là thần diệu vô cùng. Sau đó, tu sĩ bên trong phòng năm sáu ngày lại đến càng nhiều, dần cũng đạt đến hơn trăm người. Các trụ ngọc sớm đã bị các tu sĩ chiếm mất dẫn người đến sau đành phải tùy tiện tìm một chỗ trên mặt đất, tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi.